Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Tiền Phản Diễn đọc Theo Chương 31 Hai tên gặp gỡ Sau 12 giờ trưa, nắng chiều gây gắt, Càm thư mặt tại cửa phòng bệnh đi vào Lúc ấy, điều dưỡng viên đang chăm sóc cho bà ngoại đã đi ăn cơm Chịu Lý quan và mẹ chịu cầm khăn giúp bà ngoại lau mình Cơ thể người lớn tuổi bị phù lên kiêm trọng Chịu Lý quan biết rõ mình chẳng phải cười tay chân lên lẹ Nên cô cố gắng nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí Nhưng vẫn khiến cho bà ngoại thở hổn hển, gấp chát Ở chung với một người quá lâu, cho nên đến cả tiếng bước chân khe thôi cũng đã nhận ra. Cô nghe tiếng bước chân nhịp đều trên hành lang, chịu thủy quan bỏng khẩn trương, tìm nập hình hịch. Cô ngẩn sâu nhìn người để cửa bước vào, ánh nắng chiều trái dọa trên hành lang khiến nụ cười càng sáng loáng. Tô điểm xem vẻ đẹp trai trên khuôn mặt vẫn trải. Anh bước từng bước đi tới đến bên cạnh chịu thủy quan Xoan tay áo lên Anh nói Để anh giúp cho Nón tay thẳng kêu đợi lấy hai tay của bà ngoại Chịu thủy quan sửng sờ Mẹ chịu cũng sửng sốt Mẹ chịu phản ứng kịp thời Bọn nói Vậy sao được Nàng thương mà cứng đầu cười Tay vẫn bề bụng giúp đỡ Cũng không nói cái gì Chị Thủy quan đi đến phụ giúp Cuối đầu len lén ngó anh Nhìn anh chua đá Giúp bà chỉnh tư thoát hồi Nhìn thấy một mảnh xương đỏ Trên đùi của bà Mà mặt cũng chẳng thề gian nhó Động tác nhẹ dàng vô cùng lông mi dài uống cong Nền phải rủ xuống Che khuất đế tắc Trong tích tắc Chị Thủy quan đột nhiên cảm thấy đời này Dù sống đến bao nhiêu tuổi, đi đến bất cứ nơi đâu, bất kể đã gặp bao nhiêu người, để không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Trong lòng cô là xúc động phương suyết, nhất thời không biết dùng từ ngữ gì để hình dung. Gặp được một người như thế, chỉ cần vừa nhìn thấy cũng đủ khiến bạn ấm lòng. Ngoài ba mẹ... Lại có một người đàn ông vững vàng mạnh mẽ để ta có thể yên tâm nương tựa. Ta cười, ai làm việc của người đấy? Trong vòng bệnh yên tĩnh vô cùng. Đau xong mình, trên người cũng đã dễ ngãi phù hôi. Đàm thương mặt trở bà nằm lại giường. Lúc này với tuổi tàu chào, mẹ chịu. Chịu thủy quan bị mẹ xây đi rượu chết cây Nghe xong câu tràn tay Tự dưng cả người cô ấn lạnh hết Quảnh tàu nhìn trầm trầm đàm thương mặt Cái người này ăn ra hồng giữa ta Nhìn thấy ánh mắt cảnh tác của đàm thương mạch Cô lúc này mới hất hại đi rượu trái cây Mẹ chịu cười đến cả mang tay Rốt sáng nói Mong mau rồi xuống đi Đến khi chị Lý Quang quay về, thì hai người rõ ràng là đang trò chuyện rất vui vẻ. Hại cô lúc đuổi trái cây và lòng thì cứ thấp hởm, lo âu, các người thì cứ lạnh toát lên. Nói chuyện xong, mẹ Triệu thế bà đã ngủ cả buổi trưa, dường như cũng đã thức dậy. liền bước đến lớn tiếng nói bên tay bà. Mẹ, đây là bạn trai của tiểu Quang. Sau khi bà đổ bệnh, não bị tổn thương, nói chuyện rất khó khăn, giống như là một đứa trẻ. Phải nói thật chậm và lớn tiếng thì bà mới ra hiểu được, cứ ú ớ nói như một đứa trẻ. Chuyện chó chuyện không, có lúc lại nhau nhau vì sổ tiết kiệm của bà, nói rằng bà ở nhà bị ăn chậm rồi, thực sự là vừa một mình lại vô buồn cười. Tất cả mọi người đều dụng ngon, dỗ ngọt bà. Bỗng có một ngày, bà thủ thủy với chị Tỷ Quang Không nên ăn thịt, nên ăn rau. Chị Tỷ Quang không hiểu bán nhưng vẫn nghe lời của bà nói. Một phút sau, bà ngoại lại nói tiếp Phải ăn dừa thịt, không được giảm cân triệu lý quang làm chua xót lại vừa tức cười cô thật sự chưa từng nghĩ đến bà ngoại sẽ ra nông nổi này bà ngoại lặng lẽ mở mắt ngó đàn thương mật miệng ôn a với một chàng triệu lý quang sợ lời bà ngoại nói anh nghe không hiểu với tính tình của đàn thư mật chỉ sợ anh không kiên nhẫn lấy vội vội van quan giới thiệu với bà ngoại ngoại, anh ấy đặc biệt là đến thăm bà đó. Đàm Thu lại đứng dậy, tiếp lại nói: bà ngoại, chào bà, con là Đàm thư Mặc. Bà đừng vội, cứ từ từ nói, con nghe đây. Anh đứng cạnh giường, hôn lưng, nghiêng người, tai cười sát vào miệng của bà ngoại. Từ góc nhìn của triệu thủy Quang trông thấy mấy tóc không đen dày và khỏe mạnh của anh. Đàm thương và kêu xong sẽ lớn tiếng trả lời bà ông Hoại. Triệu thủy Quang đến cách ra nên cũng không nghe bà ông đến cùng là hỏi cái gì. Cố gắng lại dừng tiếng nghe đàn thương mạch nói. Dạ, vâng, bà yên tâm. Mẹ triệu vừa ngồi gọi thế cây vừa tâm thú nhìn. Nam Tư Mạc dậy chào tạm biệt, cuối thấp đầu, nói thật to với bà. Bà ngoại, bà nghỉ chơi cho khỏe, con về rồi sẽ đến thăm bà. Chị Thị Quan chân chóng bước qua tới. Ngoại à, đừng lo, tụi con sẽ rất hòa thuận. Bà ngoại lẩm phẩm một câu với cô, khiến chị Thị Quang đỏ ra cả mặt. Nhìn đầu về ai đó, khói miệng của anh nhếch lên cười vui vẻ Ánh mắt xấu xa, sung sướng hót cô Cô xấu hổ khói giận, khích quỷ tay vào anh Lúc nãy bà ngoại đã nói Con bé này làm bà yên tâm rồi, đã tìm được gia đình tốt Phải ngoan ngoãn nghe lời người ta Đã lớn như vậy rồi, đừng xử sự như con nít. Mẹ Triệu nói, ngồi chơi chút xíu đã. Tàm thư mật lợi phép trả lời, bác từ khách sáo, không sao đâu. Cầm danh thiếp đưa cho mẹ Triệu, anh ân cần tối. Này là cho bà ngoại, có mấy vị bác sĩ ở chiếc Giang chuyên về khoa não. Mẹ Triệu biết rảnh có thể gọi điện thoại đến họ tư vấn miễn phí mẹ chịu thực sự rất cần sự giúp đỡ như thế, cho nên không tiện từ chối, nhận lấy thời danh thế, không nhớ lời nói. Tiểu Tam thực sự cảm ơn con, làm phiền con quá. Chị Tiểu Quan thấy đàm thư mạc nghe mẹ cô kêu anh là Tiểu Tam mà miệng thì cười hớn hở, lòng cô cũng thoải mái đi nhiều. Đàm thư mạc lại phép nói, dạ không có gì. Chỉ là do bạn bè giúp đỡ thôi Chờ điện thoại anh reo lên Anh nói Xin lỗi Sau đó cầm điện thoại đi đến một bên nghe lý quan lớn tháng nghe được anh hô chữ mẹ Ngạc nhiên gửi đầu nhìn anh Qua một lúc Đàm Thương Hòa cướp máy Bước đến đối với mẹ của cô Mẹ chịu Xin lỗi Mẹ con đúng lúc đến Thượng Hải công tác Giờ đang ở Nam Kinh Muốn mời mọi người cùng nhau ăn bữa cơm Không biết có gì là bất tiện không Chiều Thủy Quang nghe xong Mặt mày liền sáng quét Anh giỏi lắm Còn dám dùng cả chiều này Mẹ chịu nghe thế cười cười nói Làm gì là bất tiện chứ thuận tiện lắm Nhưng mà chúng ta phải về nhà trước đã Còn chưa nói xong, đam thương hoạt đã dành lời Không sao, không sao, con sẽ đưa mọi người về Sau đó lại đến đó Mẹ chịu và Triệu Thủy Quang hấp tóc về nhà Bao nhiêu chàng con thuốc khá đều lấy ra hết Triệu Thủy Quang còn nhậu Anh ấy có thuốc rồi Mẹ chịu thì cần nhận Cái con bé này biết cái gì hả? Lần đầu gặp mặt không được thức lễ Con mau đi thay quần áo đi Cái váy hồi hè mua cho con tông Mau thay vào Triệu Thị quan vừa lấy quần áo Vừa lầu bầu Nhà người ta có khi là không hút thuốc Mẹ triệu liền quá to Làm gì không có Mẹ hỏi rồi Bà của Tiểu Đàm là cán bộ kỳ cụ đã về hưu, Anh trai cậu ta đang làm việc trong thiếu phủ. Nhưng viên nhà tốt thì làm gì mà không hút thuốc lá hả? triệu tỷ quan trợ to mắt ngạc nhiên la lớn lên mẹ, câu này mà mẹ cũng hỏi mẹ chịu tối mẹ hỏi rõ thì có gì là không tốt thầy làm của con xem ra là con cái của gia đình đàng hoàng triệu tỷ quan cải lại Con quen với anh ấy chứ đâu có phải quen với gia đình của anh ấy Mẹ chịu liền nói Cái con bé này nếu không phải thấy con thấy cậu ta Mẹ còn chi phải hỏi nhiều thế Chị Tuy quan không biết nói thêm gì nữa Địa điểm ăn cơm là nhà hàng tương nổi danh khắp thành phố Trong trung tâm mua sắm của thương hành chưa thấy quan đi trên hành lang mà lòng đầy khẩn trương. giống với chính hôm nay, cô không ngờ chuyện gặp gỡ người lớn lại đến như anh như vậy. Tay không gần vào tóc, làm thưa mặt nắm chặt tay cô. Nói nụ cười nồng nàn, ánh mắt rất ấm áp. nhưng anh càng như vậy, càng khiến cô căng thẳng hơn. một người có sự tốt với cô như thế, cô càng hy vọng được gia đình anh chấp nhận mẹ chịu sửa sang đầu tóc lại cho cô. ơn cần nói nhớ đi trường từng có lớp chân. còn nữa gia đình chúng ta cũng không phải thắt kém gì. nghĩ lại ba mẹ nuôi con lớn cũng cực khổ vô cùng. làm gì thì làm. con gái con phải chia sẻ mà hăng hái hơn. chưa kể quan kỹ đề này chắc mình không bị mềm máy chắc là không sống nổi. Người nghe như thế, tâm trạng ổn định thoải mái hơn nhiều. Đẩy cửa đi vào, thấy một người phụ nữ khoảng 40-50 tuổi đang ngồi ở trong phòng, ăn mặc, tinh tế, sang trọng, phối với đồ trang sức, trang nhã. Ở cái tuổi này chẳng thấy nào phương biệt được đẹp hay là không đẹp, mà khí chất mới nói lên tất cả. Chi phí quan còn chưa vào cửa, đã lễ phép trang hỏi Dạ, cha mẹ Tam Người nọ chính là mẹ của đàn thư mặt Ta đứng lên cười khóe mắt lộ ra nét nhăn Bà nói Đây là tiểu quan à, Nào, đến đây ngồi đi Sau đó bà bước tới nắm lấy tay mẹ Kiệu Xin chào, tôi là mẹ của thư mặt Mẹ Triệu thấy người phụ tử trước mặt cũng là một người thanh tạc Nhưng cư xử lại không hề kiêu gạo Bà đưa tay ra nắm Hai người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện Chị Thủy quan cảm thấy bầu không khí rất là kỳ khoái Đột nhiên nhớ đến mấy lần học phụ quân Mẹ cô cũng gọi lại nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm Lòng sợ sờ như hợp lúc đó Đàm Thư Mạc kết chủ thủy quan gọi xuống Bốn người ngồi vào chỗ của mình Nhưng viên phục vụ lên đi bó Đàm Thư Mạc cầm thật tên gọi bó Anh trước giờ không phải là người gầy trà lôi thôi Cũng sẽ không hỏi Đây là món gì Để người khác phải giải thích Hỏi ý kiến của ba người Rồi nhanh chóng quyết định Chỉ chấp lát sau nhưng vì phục phụ, vụ quân đồ uống và trà lên, làm thương mà cảm ấm trà tử xa, vừa rớt trà bởi mẹ chịu và mẹ tàm vừa nói, mẹ, giải dày của mẹ không tốt, uống ít trà buổi dậy đi. sau đó cầm ly nước ép trái cây để trước mà chịu thủy quan, mẹ chịu và mẹ tàm danh chóng lầu quen với nhau. Hai người ngồi nói chuyện về chuyện nốt thức thôi mà cả tiếng đồng hồ, ngay cả đồ ăn cũng chỉ ăn chút ít. Chị Thủy Quang ngày thường là người rất làm ăn. Tại giờ một bàn để thích ăn ngon về chút mặt mà, mà cô cũng chẳng thể dám lộn sộn. Lúc xe đàn thủy tinh còn phải xe rất chậm, rồi còn tách đồ ăn cho hai mẹ và đàn thêm mặt. Có thể nói, Nhiều năm cô làm học sinh vung khẩu trong mắt thầy cô Cũng chẳng phải có tiếng không có miếng Thời khắc quan trọng cô đều có thể giả bộ như ai Mẹ Tàm khen Triệu Thủy Quang thử chuyện Hiền lành, mẹ chịu thì lại lót vào nói Không phải đâu, con bé này ở nhà chẳng phụ giúp được gì Ở trường học còn phải nhờ Triệu Tàm bận tâm nữa mẹ đàm nói, đâu có đâu có, hàng nhóc nhà chúng tôi sống tự lập từ rất sớm. Lần này về nghe nó nói có bạn gái, làm tôi vừa cảm mình. chị thủy quan lần đầu nghe có người coi đàm thương mạt như trẻ con mà quan tâm lo lắng. cô vừa gấp miếng băng, vừa dắp miệng lên cười. lập tức bị đàm thương mạt dùng chân đá ở dưới sàn. Chị quan Quang phát hiện Tạm Thương Hoạt là người cực kỳ tỉ mỉ Lúc gọi món ăn Dù không có hỏi nhiều, Nhưng khi đồ ăn mang lên Nhìn kỹ thì sẽ thấy đều là món ăn thanh tạm Dành cho người lớn tuổi Có món hơi cay cũng được cô thích Mẹ cô là người tô nam, rất thích ăn ngọt, Còn chú thích ăn hải sản Thế nên anh gọi chè hàng sen Cho mẹ cô Còn mẹ Tam là người phương bắc khách ăn phì cũng không phải thế ăn hải sản cho lắm. Vì vậy anh gọi để mì xào cùng thực ôm nắm. Cô vốn tưởng khi ấy làm thương mại trên điện thoại gọi, mẹ, chắc hẳn quan hệ hơi mẹ con không được tốt. Bây giờ nghĩ lại thì anh là một người rất kính trọng ba mẹ. hoàn cảnh gia đình khác nhau thì cư xử khác nhau mà thôi. cả suốt bữa ăn. Làm thương mặt đều bận luôn tay Chén trà của mẹ tàm chưa bao giờ là vơi đi Ngay cả mẹ của chị Thủy Quang Cũng được anh lặng lẽ chăm sóc tận tình Chị Thủy Quang chợt nhớ Không lâu trước đây Bạn học cùng lớp của cô Chơi trò chơi tâm lý Cũng là câu hỏi Xưa sữa xưa xưa Con gái hay hỏi con trai rằng Nếu như bạn cái Và mẹ của bạn đồng thời rơi rước xong bạn sẽ cứu ai trước? Con trai gặp câu hỏi thế đều không muốn trả lời. Chị nói rằng, vợ và mẹ nếu như cùng rất xuống xong, mình sẽ cứu mẹ trước. Bởi vì mẹ đã cho mình cuộc sống này, mình không tìm được bất cứ lý do gì và không cứu mẹ. Còn tứ như không thể cứu được vợ lên, mình sẽ chết cùng cô ấy, tiếp tục tình yêu dưới nấm mồ chịu thủy quan lúc đó nghe vô cùng cảm động đòi lúc con gái cao cảm tần phải cha họ đối xử với gia đình bạn bè hay người ngoài còn tốt hơn đối với họ nhưng để kỹ lại một người nếu như đối xử tệ với mọi người thì làm sao có thể đối xử tốt với bạn được cho nên không cần phải tàn trên cơ bản thì thái độ của một người đàn ông đối với mẹ anh ta thế nào Chính là sự biểu thị, sức độ, tôn trọng, sự quan tâm và trung thủy đối với máy nữ. Và hiện tại, anh ta cư xử với mẹ của bạn như vậy, ngày sau cũng sẽ đối xử tốt với bạn không kém. Mẹ Tàn sau khi ăn xong, đưa cho chịu thủy Quang một chiếc hộp dài. chị thủy Quang càng thêm hoang mang, cứ nhìn mẹ mình như lúc còn nhỏ mỗi khi nhận được quà. Cô cuốn quyết nói, Mẹ Tàm, cái này không được. Mẹ Tàm cười vỗ tay cô, tiểu quan, đừng khách xáo với mẹ Tàm, hôm nay gặp mặt xem dư là dư phận, mẹ Tàm cũng không có hoài gì là đáng giá tặng con cả. Tàm thương mặt nhỏ giọng, thủ thị bên tay cô, em nhận đi, mẹ anh rất ứng kia tặng quà cho ai. Chị Vĩ Quang gây thới mấy chuyện nhận thấy Nhìn mẹ tam nói Dạ, con cảm ơn mẹ Tàm Mẹ tam bỏ hộp ra là một cái đồng hồn nữ Tinh xảo nạm kim cương hiệu VVL Gary Chị lý Quang chống tán mặt mày Rất muốn la lên Cái này mà còn gọi là không có gọi gì đáng giá sao? thế mà đàn thương mạc lại nói mẹ anh trước ướp khi tặng quà cho ai dĩ nhiên quà thế này đâu phải là nhà bình thường đâu cho nên đâu thể lúc nào cũng tặng được tuy nhiên điều này cũng không thể khẳng định không chừng anh nói dối với mẹ cô gì mà ba về hưu anh trai làm trong nhà nước thực tế ba là bộ trưởng đã về hưu anh trai làm việc trong cục an ninh quốc gia mới đúng Cho nên, cũng thể chút bị gì cũng không biết được Theo lời cô đã nói, cô quen với anh chứ không phải quen với gia đình anh Cho nên, tất cả về gia đình của anh, cô cũng chỉ là nghe anh nói sâu qua mà thôi Cô cũng rất ít khi quan tâm Mẹ Triệu vội vàng nói Này thật là xấu hổ, đây là chút hoàng họ của gia đình chúng tôi Đem trà và thuốc lá đưa ra, Hai tên trao đổi quà tặng, Còn có bộ mỹ phẩm xích play, Chị Địa Quang nhìn thấy mà người ngợi, Hai đứa trao tiếp hoàn thành, Đạt từ quan hệ hòa bình hủng vị giữa hai tên, Nam tư mặt nói muốn đưa mẹ anh ra sân bay, Chị Địa Quang cùng mẹ bắt xe về nhà, Trên trường hỏi chuyện bộ mỹ phẩm, mẹ cô nói, thường xuyên là lốp xuống đầu mua rồi, nhìn cậu ta đã biết giàu có, không thể mất mặt được mẹ giờ đầu tư gì cho con, tôi coi khi con lập gia đình, không ai dám chi dễ con. chị thủy quang thấy chút cảm động, nhưng cũng không kỹ sâu xa như mẹ. đỏ mặt nói, mẹ còn lâu lắm nè. mẹ chịu thở dài. Con gái, mẹ của con cũng không đòi hỏi con phải kiếm một người đẹp trai giàu có gì Nhà chúng ta cũng không tệ Tìm một người bình thường cũng được rồi Ôi, giờ thì cũng coi như là được rồi tất sự góp huyết con là được Chị Thủy Quang im lặng tựa trên vai mẹ Cô cứ tưởng ba mẹ kỳ vọng như ở cô khẳng định sẽ yêu cầu nề nọ đối với bạn trai của cô. An cơ, vui cho lắm tấm lòng của hai đứa sinh thành, họ chỉ hy vọng con mình tìm được hạnh phúc mà thôi. Lúc còn trẻ, chúng ta luôn tưởng tượng người bạn trời trong tương lai của mình sẽ đẹp trai, hào hoa, lãng mạn và giàu có. Hoặc chí con gái đều đã từng mơ mộng như thế, Nhưng trong thế giới muôn dạng người này, hoàng tử thích hợp có bao nhiêu, và đâu mới là hoàng tử thích hợp của bạn? Có thể nắm tay cùng bạn tiêu hóa quả đường trời còn lại, chính là hoàng tử của đời bạn.